các bạn đang nghe tại đọc nhà bây giờ đầy những dấu chân đen mùi bùn rồi mùi hôi thối ám khắp căn phòng khải hiền mắt lầu bầu nói cái con ma này làm người ta vẫn chưa đủ đây lại là làm bẩn phòng của người ta sẵn chẳng ngủ lại được anh bật dậy đi lau dọn phòng ở ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn thành phố vẫn chìm trong ánh đèn leo lắt sáng sáng hôm sau la văn vừa đến cơ quan thì tông vĩ liền chạy vào Anh đã thu thập được các nguồn tin của mọi người lại Và làm thành một bản báo cáo cho La Văn xem La Văn xem xong thì hỏi lại Tông Vĩ Cả ta không còn người thân hay bất cứ một mối liên quan nào ở quê ư Tông Vĩ gật đầu La Văn hỏi Cũng chưa từng qua lại với dân đồng tính Tông Vĩ mím môi gật đầu anh liền tiếng để phân tích Theo ông chủ quán ba chỗ anh ta làm việc Thì họ đều nói anh ta là một người sống hòa đồng và rất tốt tính Máy quay ghi lại ngày cuối cùng của anh ta đi làm là vào ngày 14 tháng 5 Và tới ngày 23 tháng 5 thì thi thể của anh ta được phát hiện ở trong rừng Như vậy thì anh ta đã bị giết ngay khi bị mất tích Vừa nói Tông Vĩ vừa mở lại cuộn ghi hình ra cho La Văn xem Ở trong đó cho thấy nạn nhân đang nói chuyện và nhìn tình tứ một vị khách nam giới Nhưng không thấy mặt anh ta vì máy quay đặt ở phía sau lưng của người khách Tông Vĩ chỉ vào hình rồi nói Nhưng mà em cá là nạn nhân có liên quan đến động tính, xem để ý ký ánh mắt của nạn nhân và xem, có phải là đang liếc mắt đưa tình không? Còn nữa tay của anh ta hình như đang cầm vật gì đó từ vị khách. Nói xong tông vĩ phóng to và làm rõ hình ảnh, tuy không được rõ lắm nhưng dòng chữ DNG đã hiện ra trước mắt. Là văn vỗ đùi lên tiếng, vậy là đúng rồi, đúng là chai nước hoa thương hiệu này, cầu tìm hiểu vụ này đến đâu rồi. Sau khi sàng lọc kỹ thì em đã tìm ra được người đáng khả nghi nhất. Hắn tên là Luân, 24 tuổi, mua một chai nước hoa DNG ngày 12 tháng 5. Cách ngày nạn nhân mất tích không lâu, hơn nữa hắn là một gã đồng tính thực thụ, hắn kiêm luôn nghề môi dưới mại dâm nam. Theo xếp chúng ta có nên bắt hắn về để lấy lời khai hay không? Suy nghĩ một hồi La Văn liền đáp, mời cậu ta về đồn để lấy lời khai. Cậu đi làm việc đi, để tất cả lại đây tôi cần xem xét lại chúng tâm vĩ gật đầu bước ra ngoài la văn nhìn tấm lưng của người khách trong đoạn video anh thấy sao giống với một người quen nhưng lại chưa nghĩ ra đó là ai xem tất cả lại một lần nữa xong anh quyết định đi gặp bùi an và khải hiền biết đâu họ sẽ cho anh được manh mối gì đó quan trọng